Các bạn đang nghe tại đọc lúc này ông cũng hiểu hèn gì có ai bệnh hay chúng ta là thằng bé lại quyết hóa ra cho bằng được xong ông lại hỏi thêm nguyên cớ sao con trai mình ra đứng nhìn bên ngoài như vậy xem ra ông còn khá nhiều câu hỏi cho thằng con trời này đây thì vừa rồi còn ra đứng nhìn cái gì thế lý nhân Đi ra cửa, nhìn một cách rất khác lạ Rồi kêu ông ra nói Cha thử nhìn cách những cơn gió kia xem có gì lạ không Ông cố nhìn ra Nhưng chẳng thấy biết được sự khác biệt chỗ nào Bởi mưa gió thì chuyện bình thường của tạo hóa Làm sao có sự khác biệt Này, con nói cho cha nghe xem Khác chỗ nào quá Mưa gió khác gì đâu Dạ có thể cha là người phạm, nên không thấy được sự khác biệt cũng phải. Cha nhìn theo tay con chỉ. Mỗi luồng mưa đi qua sẽ xuất hiện một làn xương trắng mở lướt theo cơn gió. Nếu tập trung tí, cha sẽ thấy. Theo như con biết thì chắc chắn gần đây có kẻ luyện bùa hắn ta đang cho âm binh đi tìm kiếm linh hồn thích hợp để bắt em về đấy. À, cha thấy rồi. Nhưng đó chỉ là hơi nước, gió mưa và gió tạo thành thôi mà Cha không có âm nhãn Nên sẽ không thấy rõ đâu Nếu cha mẹ mà mở âm nhãn Con đảm bảo hai người bỏ lăn luôn cho xem Cha mẹ không nghe người ta nói Linh hồn khi chết đi tựa làn khói ạ Ở đây cũng vậy Chúng như làn khói bay khắp nơi Nên đó mới là cái đáng lo Ừ, giỏi lắm con Ở đó mà cười cha mẹ Con có biết như vậy là nguy hiểm Thế nào không hả Dạ con biết mà mẹ Thật ra nếu bọn âm hồn bình thường Sẽ không dám động vào con Chử những âm quỷ được những thầy tà xấu xa Sai khiến Mới liều thôi mẹ Nghe thằng con trai mới 10 tuổi nói mà hai ông bà như chết lẫn người Có cha mẹ nào sinh con ra lại muốn con mình dính đến cái thế giới tâm linh kia đâu chứ Nhưng cũng không phải đứa trẻ nào cũng mang trong mình cằn duyên đạo pháp Nên hai ông bà cũng đành bất lực chấp nhận số phận con mình đã mang Xong sau, sau, khi ánh bình mình ló dạng Nếu như bình thường thì mọi người sẽ cùng ngồi lại uống ly trà Bản tính công việc của ngày Thế nhưng Hôm nay tất cả lại có một thứ đáng lo Để bỏ một ngày làm việc ngoài đồng để giải quyết Chẳng ai hiểu vì sao Dưới đất lại xuất hiện vô số dấu chân hình thủ kỳ quái Cộng thêm những thần cây có vô vàn biết cào Thêm một cái làm cho mọi người hoang mang hơn Sạc già súc Nằm la liệt trên đường Mỗi con đều bị cắn đứt lửa đầu Ruột gan bị mòi hết Người dân tập trục bàn tàn Làm cho không khí buổi sáng mai Ngột ngạt hơn bao giờ Thầy bày đi đến nhìn thấy Những dấu vết còn sót lại Mà ánh mắt dâng lên sự bất an thấy rõ Ông Phúc cũng đi đến hỏi nhỏ vào tai thầy bầy. Thầy thấy chuyện này có phải do những âm binh đêm qua gây ra không? Thầy bầy hơi ngạc nhiên hỏi lại. Ông Phúc cũng tình mắt nhận biết được âm khí xuất hiện trong đêm mà. Ôi, do thằng con tôi nó nói đây, chứ tôi có biết cái mổ tệ gì đâu. Ha <cười> ha Nhà của cậu quý tử như thế chắc cũng làm cho ông bà nhiều phen hú vía phải không? <cười> ông Phúc cười theo nói Có lần nó làm tôi muốn đứng tim luôn chứ, giật mình là nhỏ Hôm đó nó đang nằm chơi bỗng nó đứng lên hỏi tôi Sao dẫn người lạ vào nhà? Tôi ngỡ ngạc không hiểu hỏi lại thì nó bảo là có một bong hồn đi theo tôi vào nhà, làm tôi tí nữa tỏi mạng giả luôn ấy chứ. <cười> Nói chung thằng béo vốn tiền. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net